tuy r ư tiên đỉnh lưu giữ mộng g thái tinh tới. bí sách, sơn hà đỉnh, nhập quân n mà tử mẫu âm u nhiên Bất Tuyên tuy nhiên kinh ngạc lại không kinh hoàng. Suy nghĩ kỹ một chút. Linh không không lại linh tiên giới không thiếu đại người. nhiên ngạc hoàng. nghĩ thần thông quảng đại hàng chút, Suy Tuy một bị vệ tiên thần lôi c h ấ n trụ đ ụ c thân hạ p h à n con đường có thể báo mộng loại chuyện này lại không khó khăn như vậy đương nhiên nguyễn bất tuyên những năm gần đây cực ít chân chính ngủ đại đa số thời điểm ngủ thời gian cũng trong đại mộng cô tùng đồ tu luyện thần nghiệm nếu không phải thiên quỷ đạo nguyệt ban đêm không tiện tu hành tối nay hắn cũng sẽ không chìm vào giấc ngủ cái này thái âm tinh quân sẽ không là một mực kẹp lấy điểm chờ ta nhập vào a ý nghĩ như vậy hiện lên ngụy bất tuyên n á o hải hiện tại hắn đạm định đáp lại tinh quân mời nói thái âm tinh quân đạo sau đó trong vòng năm trăm năm ta vô cùng có khả năng hạ phạm ứng kiếp ta dù bị hụt pháp lực nhưng nhiều năm khổ công hỗn cái tự đi chọn lựa ứng kiếp p h ả m giới quyền lực vẫn phải có không nói gặp người ta nghĩ tuyển các hạ chỗ linh hoang giới ứng kiếp nếu l à việc này thành thật các hạ có thể hay không tại đủ khả năng phạm vi bên trong trong ta một hai thái âm tinh quân lời nói này đến mười phần trần chụi ngay thẳng ngụy bất tuyên lại cực kỳ thích không có nhiều như vậy còn con quân quấn treo lên quan hệ đến ngược lại để người thích bất quá hắn thái độ vẫn là thiên hướng về cẩn thận các h ạ n như thế pháp lực đều muốn hạ phạm lịch k i ế p ta có thể trông nom cái gì thái âm tinh quân lắc đầu nói ta hạ phạm lịch k i ế p vô cùng có khả năng chính là chân chân chính chính đất hóa thành phạm nhân lần nữa tới qua chúng tu trên đường s ắ c thực sẽ tao ngộ một chút k i ự u gia của ta nhưng quá mức lợi hại tự nhiên không cần ngươi đối phó ta chỉ cần ngươi tại đủ khả năng phạm vi bên trong hơi phù hộ một hai là được nơi đây tiêu chuẩn ngươi có thể tự hành nắm chắc ta chỉ cần ngươi cái này một cái đáp ứng đối phương lời nói đều nói đến p â n thượng này ngụy bất tuyên lại có kẻ mặc cả cũng không có tất yếu hắn trầm ngâm một lát trung quy là vui vẻ đáp ứng được cuốn này thiên thư chính là ghi chép ta suốt đời tu luyện tâm đắc thái âm hoa long tu luyện này thần thống không nói kim tiên huyền tiên chân tiên thiên tiên vẫn g cơ hổ dễ như trở bàn tay cái này thái âm tin h quân quả thật là nhanh nhẹn sàng khoái ngụy bất tuyên bên này vừa đáp ứng đâu một quyển chữ nặng sách liền lắp tại ngụy bất tuyên trên thân sách chạm đến ngụy bất tuyên lập tức hòa tan ngụy bất tuyên con mắt lúc mở lúc đóng thái âm tin quân đúng là biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó trong óc của hắn liền thêm ra một phần hẹn ngàn chữ thái âm hóa long thần công khẩu quyết cùng tiếp cận ba vạn chữ tu luyện tâm đắc cái này thái âm tinh quân phong cách hành sự cũng quá hùng hùng hổ hổ đi ngụy bất tuyên âm thầm nhả danh một câu hắn vừa định rời khỏi ngộng cảnh đi xem một chút vậy quá âm hóa dòng thần công diện dụng ai ngờ đúng lúc này một cái thức tha thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại trước mắt của hắn ta chính là chiêu giao sơn bách linh công chúa mạng ngội cái dày chỉ vì cầu các hạ một cái đáp ứng bách linh công chúa được mạng che mặt nhưng tư thái h điệu thanh âm biến ảo k h ô n lường lọt vào t a i rất là êm hay ng sau đó ba trăm n ă m ta có thể sẽ đến linh hoang giới liên tiếp các hạ có thể có thể đáp ứng thu ta nhập thẳng bình sơn môn t ư ợ n g bách linh công chúa ôn n u nói nếu là có thể ta nguyện đem chiêu giao sơn bảy vạn cuối năm tích xúc đều tặng cùng các h ạ chờ ta khôi phục tu vi lại lên tiên liên giới người ta cộng trị chiêu giao sơn trăm vạn cương vực ngụy bất tuyên đối chiêu giao chân núi tích xúc là cái gì khái niệm không có chút nào nhận biết nhưng cái này bách linh công chúa nói chuyện ăn nói cực kỳ tự tin ngụy bất tuyên thấy không rõ tu vi của nàng có thể kém cỏi nhất cũng là chân tiên đi lên như thế một món lễ lớn bao hắn thật đúng là kém chút không có cầm giữ ở chuyện gì xảy ra một cái hai cái đều muốn ta đáp ứng hứa hẹn chẳng lẽ thái âm tin h quân nhập mộng cũng không phải là cô lệ cái này bách linh công chúa phía sau cái mông sẽ không còn xếp một đám người a ngụy bất tuyên trong lòng âm thầm suy đoán vì nghiệm chứng điểm này hắn thoáng lộ ra một tia do dự quả nhiên nay bách linh công chúa lập tức gấp giọng nói ta chiêu giao sơn chính là linh không tiên giới mười tám đại thế lực một t r o n g nội tình thâm hậu vô cùng càng có nữ tiên mười vạn mỗi cái đều là tư sắc hơn người nói đến đây chính đảng cũng ý thức được có chút tắt tiếng liên hội vàng bổ cứu nói như các hạ không nguyện ý hứa hẹn thu ta làm đồ đệ như vậy cùng thái âm tinh quân đồng dạng điều kiện ta cũng cầm được ta sở tu hành công pháp chính là chuyển thành nữ tử tu tiên mà sáng tạo thái tố thiên thần đoá quyết tuy nhiên các hạ không thể tu hành nhưng dùng để xác minh cũng là vô cùng tốt ngụy bất tuyên t h o n g thả nói ta vốn cho rằng chỉ có thái âm tinh quân một người sẽ lịch k i ế p cho nên bán cá nhân hạ tỉnh ai biết hắn cũng không phải là c ô lệ tại hạ tu vi tinh lực đều là có hạ làm sao có thể chú đáo bách linh công chúa lo lắng nói vậy ngươi chỉ cần biết chuyện này liền tốt phần này thái tố thiên thần đoá quyết ta liền trực tiếp cho ngươi vạn mong các hạ ngày sau nếu là đụng vào ta lịch tiếp tri thân làm sơ để để ể mã thoại âm rơi xuống một q u y ề n ngầm phấn s á t sách lụa nhẹ nhàng bay tới không đợi ngụy bất tuyên đón lấy này phần sách lụa bách linh công chúa thân ảnh liền vội vàng biến mất sau một khắc một cái vóc người cao lớn giáp dạ dày thần tướng xuất hiện tại ngụy bất tuyên trước mặt ta chính là hỏa nha thiên quan sau đó trong tám trăm n ă m ta vô cùng có khả năng hạ p h à m l c k i ế p cùng hai vị trí đầu người có chút tương tự từ ngữ cháu chuốt. ngụy bất tuyên không sợ người khác làm phiền đất nghe lần thứ ba ngay xong hỏa nha thiên quan ngụy bất tuyên dứt khoát nói ngay vào điểm chính các hạ đằng sau còn có bao nhiêu người hỏa nha thiên quan không nghĩ tới ngụy bất tuyên sẽ như vậy hỏ hiện tại xứng sở sau trung thực đáp nhóm đầu tiên nước chừng còn có năm mươi sáu mươi người đi ngụy bất tuyên kinh ngạc đến n g â y người còn có nhóm thứ hai h ò a n h a thiên quan hàm hàm cười một tiếng cũng có thể là không ngừng hai nhóm ngụy bất tuyên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc tiên giới sẽ lại loạn h ò a n h a thiên quan lộ ra táo bón biểu lộ không thể nói ngụy bất tuyên c a o mày nói một cái hai cái ta còn có thể ứng phó nếu làm ấy chục hơn trăm người ta làm sao có thể chiều ứng các hạ hay là mời trở về đi cũng mời đằng sau xếp hàng các tiên nhân không muốn tự hạ thấp địa vị ta một kẻ phạm nhân thực tế là không chịu được nổi hỏa nha thiên quan nhất thời vội la lên người cũng không thể dạng này ta thế nhưng là hoa thật lớn một khoản tiền mới khiến cho m ộ n g thiên quan giúp ta chân g a n g tóm lại ta không cầu quá nhiều chỉ cầu ngày khác ứng kiếp thời điểm có thể cho ta một chút hy vọng sống liền có thể thoại âm rơi xuống hắn không nói lời gì đất kín đáo đưa cho ngụy bất tuyên một t r ư ơ n g thật dày g i a thú g i a thú phía trên rõ ràng là một phần hỏa đức tinh cung tu luyện bí sách dựa theo pháp này tu luyện liền có thể chính nhi bắt kinh thất thần đạo thành vì hỏa đức tinh cung chính thần phần này bí sách bên trong bao hàm trên trăm cái chi nhánh lộ tuyến phân biệt đối ứng hỏa đức tinh cung bên trong trên trăm cái thần chức ngụy bất tuyên thoáng bị ra thu phân tán lực chú ý này hỏa nha thiên quan phủi mông một cái liền không có bóng dáng ngay sau đó một cái tinh tế thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi xuất hiện ngụy bất tuyên sắc mặt ngưng trọng thở dài ra một hơi đành phải tiến lên tiếp khách một đêm này mộng cảnh của hắn cơ hồ bị các tiên nhân thực sự phá cửa hạng t h ẳ n g đến sắt trời tờ mờ sáng mộng cảnh tự nhiên thức t ỉ n h lúc hắn mới lấy giải thoát thật đáng sợ ngụy bất tuyên chịu lấy một đôi mắt quần tâm nhìn xem bên ngoài lớn thái dương chỉ có một đêm thời gian hắn liền tiếp đãi bốn mươi chín tên tiên nhân những người này đưa ra yêu cầu cơ bản giống nhau chỉ bất quá có tương đối lòng tham giống bách linh tiên tử muốn bái nhập thiên phạt cấm địa muôn h ạ có liền tương đối thỏa mãn như hỏa nha thiên quan chỉ hy vọng có thể cho thêm một chút hy vọng sống mà các tiên nhân cho ra bảng giá cũng là cao độ cùng chất hóa thuần một sắc đều là linh không tiên giới đủ loại bí tịch thần thông liên quan tới điểm này ngụy bất tuyên ngược lại là có thể hiểu được phệ tiên thần lôi ngăn chặn tiên phàm thông đạo bọn họ muốn đưa chút đồ vật xuống tới cũng có thể bị phệ tiên thần lôi đổi kịp tám trăm con phố mà vào n g ộ hạ phàm có thể đưa ra thẻ đánh bạc cũng chỉ có công pháp thần thông mới đầu bởi vì người thực tế quá nhiều ngụy bất tuyên còn nghĩ cự tuyệt rơi một bộ phận nhưng mà phía sau xếp hàng người liền không vui lòng dựa vào cái gì người phía trước đáp ứng ta không được cùng lắm ta thêm tiền thôi thế là tại từng vòng thẻ đánh bạc thăng cấp bên trong ngụy bất tuyên trung quy là không có kháng trụ một phương diện thêm lượng không tăng giá tiên giới bí tịch nhiều ít vẫn là có chút lực hấp dẫn một phương diện khác hắn cũng sợ những tiên nhân này sau này trở về ghi hận trong lòng tìm mình phiền phức ca bởi vậy một đêm này xuống tới hắn cho ra đi hứa hẹn chừng bốn mươi chín phần tới tay công pháp thần thông bí tịch chừng một trăm linh bảy phần ngoài ra hắn còn được đến mười chín kiện chuẩn tiên khí hoặc là bí bảo chỗ ân thân những vật này đều tại linh hoang giới bên trong chính là tân giới khai thiên tịch địa thời điểm bộ phận tiên nhân vụ n g trộm vận dụng nhân mạch quan hệ đưa tới vì cái gì chính là trôn một bước nhà n c ờ bây giờ lại là thật phát huy được tác dụng cái này mười chín kiện bí bảo vị trí n g u y bất t u y ê n cũng xem xét sáu cốc chi đất không hổ là đất c ằ n sỏi đá đúng là một kiện cũng không mà khoảng cách gần hắn nhất một kiện vừa lúc tại bách vạn đại sơn kia là hỏa đức tinh cung một tên khác thần tiên luyện chế chín ngày thần hòa phủ nay phu chính là một kiện có thể nhiều lần tiêu hao chuẩn tiên khí mỗi lần tê i a đồng đều có thể phóng xuất ra số lượng cực kỳ khủng bố chín ngày thần hỏa đủ để thiêu tận thế gian và vật cùng ngụy bất tuyên cái này một thân lôi pháp phối hợp cùng một chỗ có thể nói là tốt nhất diệt thế bản lữ cái này chín ngày thần hỏa phụ bị tiên pháp phong cấm phàm nhân không lấy ra đến cũng là không cần phải gấp ngụy bất tuyên ngưng thần một lát sau đó dùng pháp lực đem đêm qua đoạt được một trăm linh bảy môn tiên pháp hóa thành một quyển sách thật g i ấ y sách sách bị hắn mệnh danh là tiên đình bí sách đây là quyển thứ nhất ghi chép bao quát hỏa đức tinh cùng chiêu giao sơn bách t h ú sơn đông hồ kiếm phái các loại tiên giới thế lực thần thông bí pháp quản h chỉ cần bọn họ cho ta liền đều cầm xuống thực tế không được ta còn có thiên kiếp đại ca chịu lấy ngụy bất tuyên lúc này cũng là nợ nhiều không lo tiên dối phát sinh chuyện lớn như vậy những tiên nhân này ngày sau có thể hay không thuận lợi hạ p h à m ứng kiếp đều là hai chuyện khác nhau đâu còn nữa nói thật để đụng vào hắn dù sao đủ khả năng cũng là hắn tự hành châm trước không phải ngụy một lát sau ngụy bất tuyên liền bắt đầu không ngừng đọc qua tiên đình bí sách tuy nhiên trong đó nội dung đều khắc ở trong óc của hắn nhưng hắn cơ hồ không có một phần nhìn hiệu dù là có cựu tiêu đạo cung giá trị hắn cũng nhất định phải phi thường chuyên chú nỗ lực mới có thể miễn cưỡng thu hoạch được một chút hữu dụng tin tức thấm thoát m ộ ư ơ i ngày đi qua hắn miễn cưỡng xem hết tiên đình bí sách tên ghi cùng giới thiệu văn t á t không thể không nói tiên pháp cũng là tiên pháp hắn trình độ phức tạp cùng thế gian pháp môn so ra hoàn toàn chính xác thí dụ như một trời một vực cùng đơn giản thu bạo lôi nguyên bất diệt chân pháp so ra cảng là hai t h á i cực ngụy bất tuyên có thể rõ ràng phát giác được những vật này đối với mình là hữu dụng nhưng hiệu quả ở chỗ lâu dài mà không phải trước mắt có chút công pháp hoàn toàn chính xác rất lợi hại nhưng tu luyện quá phiến thức mà dưới mắt nguy bất tuyên coi trọng nhất ngược lại là lúc đầu thái âm tinh quân tặng cho cùng thái âm hóa long t h ầ n công pháp này coi trọng chính là đào móc thân thể nội bộ thái âm chi lực dùng cái này đến không ngừng cô động thần t h ô n g minh tưởng nguyễn luân quan trọng ở chỗ pháp này tu luyện tới nhất định giai đoạn l i ề n có thể ngưng tụ pháp tướng thần thông pháp này tương tự giống như pháp thiên tượng địa chỉ không để ý khác nhau ở chỗ hắn hình tượng chính là một vần minh nguyệt quan trọng hơn chính là loại này trăng sáng pháp tướng là có thể thời gian dài tồn tại đồng thời có thể bộ phận thay thế mặt trăng tác dụng tuy nhiên có thể có hiệu lực phạm vi là muốn nhìn cá nhân tu vi nhưng ngụy bất tuyên hay là không kịp chờ đợi vào tay công pháp này chỉ cần có thể ngưng tụ ra trang sáng pháp tướng tối thiểu về sau ban đêm vẫn có thể tu luyện cũng tỉnh ngủ suốt ngày bị người quấy dối nghĩ như vậy ngụy bất tuyên nhanh chóng tu luyện lúc đầu hắn cho là mình tu luyện môn công pháp này sẽ tương đương phí sức dù sao đọc đều như vậy tốn sức có thể trên thực tế hắn quá trình tu luyện thuận lợi mà k i người h n thần thoát nửa tháng trôi qua ngụy bất tuyên là thành công nhập môn cảm thụ được thể nội này một s ợ như có như không thái âm chi lực ngụy bất tuyên tinh thần đại chấn ta liền nói trước đây tu luyện công pháp tất nhiên là thuộc tính không hợp duyên cớ mới có thể chậm như vậy không nghĩ tới thể chất của ta thích hợp nhất tu luyện công pháp là thái âm chi lực suy nghĩ ở giữa vọng kỹ thuật nhanh chóng nảy lên kiểm tra đến người đang tu luyện thái âm hóa long thần công trong cơ thể người long khí phá lệ sinh động cũng đang vì người cung cấp tu hành phương diện tốc độ kết xù tăng thêm Được đại đã đá lượng thuộc các loại đá kích thôi. thân bất tuyên khí hiệu lai loại Nguyên long quen ngụy quả là ra sớm hắn này dần dần mô hình hồ trong tầm mắt xuất hiện từng cái thân ảnh ta chính là lịch k i ế p đủ khả năng ngươi thu hoạch được bạch tức phi thân pháp ngươi thu hoạch được nhất tiếu t h ầ n công ngươi thu hoạch được hồng nông hô hấp pháp ngươi thu hoạch được hôm sau tờ mờ sáng ngụy bất t u y ê n xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ đứng dậy mần ngươi một lát sau hắn lại than thở ngưng tụ ra tiên đình bí s á c h quyển thứ hai không được không thể ngủ đã đáp ứng trên trăm cái tiên nhân lại tiếp tục như thế ta thẳng bình tiên nhân chẳng phải là muốn đổi tên trông nom tiên nhân ngụy bất tiên kiên định tâm trí phần chân tinh thần tiếp tục tu luyện thái âm hóa long thần công đảo mắt nửa năm trôi qua thái âm chi lực đều đâu vào đấy tăng lên lại là ngày nào đó ban đêm ngụy bất tiên cũng không phải muốn cầm xuống tiên đình bí sách quyển thứ ba hắn chỉ là muốn nhìn một chút tiên giới là tình huống như thế nào kết quả là tại một loại cực độ xoắn suýt tâm tính h ạ hắn lần nữa ngủ say ta chính là tiên đình bí sách quyển thứ ba hoàn thành chỉ trước mắt tám năm trôi qua thời gian bất chi bất giác đi vào linh hoang giới năm một nghìn một trăm ba mươi mùng một tháng b ố lôi nguyên bất diện chân pháp độ kiếp đã đủ hai trăm năm thiên lôi dựa thệ chân hỏa luyết tâm ngươi cảm giác được mình mạnh lên ngươi thu hoạch được trăm năm ban thưởng sơn hà từ mẫu đỉnh một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm sáu mươi bốn một trăm sáu mươi b ố mãn nguyện pháp tướng bắt cực thiên môn cái này hai trăm năm a ngụy bất tuyên hơi có chút cảm khái lúc đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng thời gian sẽ rất gian nan nhưng bây giờ hắn đã thành thói quen loại thời giờ này cực nhanh tu vi tiến dần cảm giác hồi tưởng lại một trăm năm ban thưởng tá bảo đồng tiền chưa có kiến công cơ hội cái này khiến hắn đối đại những này pháp bảo lợi hại công pháp tâm cảnh càng thêm bình đạm ngụy bất tuyên thôi nhìn một chút sơn hà này từ mẫu đỉnh hiệu quả đồng dạng đơn giản thô bạo từ mẫu đỉnh có thể cùng nhau sử dụng dùng làm luyện đan luyện khí thậm chí là tu luyện thần t h ô n g các loại công dụng đều là cực tốt pháp bảo ngoài ra sơn hà từ mẫu đỉnh bên trong mẫu đỉnh còn có thể dùng làm tính công kích vũ khí hắn cách dùng cũng rất đơn giản cũng là vọt thẳng lấy địch nhân đập tới lợi dụng mẫu đỉnh ngũ nhạc tam sơn cấp bậc trọng lượng trực tiếp đem địch nhân tươi sống đập chết hay hơn chính là mẫu đỉnh trọng lượng cũng không phải là cố định không đổi căn cứ nói rõ ngụy bất tuyên giải được hết thể có hai loại phương pháp có thể tăng lên mẫu đỉnh trọng lượng một chính là ném cho ăn cái này mẫu đỉnh có được l u y ệ n hóa thôn vệ thiên tiếp theo các pháp bảo thần kỳ năng lực chỉ là tại phân giải pháp bảo về sau nó sẽ đem hắn hệ số hấp thu xem như t ì hưu bản liệt bảo phân chân chỉ cần ngụy bất tuyên thường ngày dùng pháp bảo ném uy mẫu đỉnh trọng lượng liền sẽ từng bước gia tăng ném cho ăn pháp bảo chất lượng càng cao trọng lượng gia tăng cũng càng lớn đặc biệt là thổ hành pháp bảo một kiện có thể đỉnh cái khác thuộc tính mười mấy món hai chính là đo đạc tại mẫu đỉnh tọa chấn cấm địa bất động tình hồ dưới ngụy bất tuyên có thể đem tử đỉnh thả ra ngoài chu du thiên hạ đo đạc thổ đ i ệ c h â n mền đỉnh đo đạc qua thổ địa to lớn địa mẫu khí sẽ tự nhiên mà nhưng đất bị mẫu đỉnh hút vào trong đó đợi cho luyện hóa hoàn thành sơn hà mẫu đỉnh liền có được này một mảnh thổ điện hoặc sông núi trọng lượng dân già chỉ cần sơn hà mẫu đỉnh bên trong bộ đại địa mẫu khí số lượng đủ nhiều nó nặng lượng đem đạt tới một cái cực kỳ mức độ khủng bố tưởng tượng một chút ngụy bất tuyên tiện tay ném ra đến một cái pháp bảo lại là bao hàm cái này là t i ề n châu đông tây nam bắc tứ đại vực núi non sông ngòi trọng lượng địch nhân tại bị đập chúng trong nháy mắt đó nên cỡ nào tuyệt vọng quả nhiên là tốt pháp bảo ngụy bất tuyên trong lòng mừng thầm giá trị này dung trong tay hắn cao cấp pháp bảo tự nhiên là càng nhiều càng tốt coi như giữ lại bất động đặt vào khi nội tình cũng có thể càng thêm yên ổn nhân tâm chỉ là cái này từ đỉnh đo đạc cần không ngừng mà di động ngụy bất tuyên bản thân hiển nhiên là rất không có khả năng hứa hồng tiêu cùng đỗ ngọc năm gần đây cũng không có ra ngoài du lịch lý nghĩ mà duy nhất vừa lúc tài giỏi công việc này người còn tại phía bắc phong ma châu bên trên lắc lư đâu nơi đó là vân cấp thiên khê phục vụ điểm mù ngụy bất tuyên căn bản không trông cậy được vào sơn hà tử mẫu đỉnh giúp đỡ cùng nhau không thể sai sót nếu không có hoàn toàn nắm chắc liền đem nó thả ra đo đạc thổ đ i ệ vạn nhất có cái sơ xuất liền được không hắn âm thầm suy nghĩ tả hữu nguy bất tuyên cũng không nóng n ả y đem sơn hà này từ mẫu đ ỉ n h cấp tốc luyện hóa nhận chủ về sau hắn liền tạm thời buông xuống cái này có ọ sự tình tạm hoan tu luyện về sau nguy bất tuyên đầu tiên là đã lâu đất đi thẳng bình sơn sơn t u y ể n bên cạnh ngồi một hồi sau đó yên lặng tuần s á t một lần tiên phạt cấm địa phát hiện mọi người hoàn toàn như trước đây đất quyền lợi hại sau liền im lặng không lên tiếng trả lời cung đi ngủ hắn cũng không phải ham muốn linh không tiên giới công pháp trên thực tế sớm tại ba năm trước đây tả hữu nguy bất tuyên mấy lần ngủ liền không người nhập động mà trước đó đều bằng bản sự xâm nhập ngụy bất t u y ê n trong m ộ n g cảnh tiên nhân đã vượt qua hai trăm tên tiên đình bí sách bên trong chỗ ghi lại thần thông công pháp số lượng cũng vượt qua ba trăm hai mươi môn cái đồ chơi này đã từ vừa mới bắt đầu hiếm thấy bí tịch dần dần biến thành khoai lang bọng tay ngụy bất t u y ê n tuy có thiên kiếp đại ca bà bọc thế nhưng cảm nhận được này càng ngày càng tăng áp lực cho nên những năm này tu luyện cũng là càng phát ra khắc khổ dù sao cầm trong tay linh không tiên giới hơn phân nửa đạo thống trời mới biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì a thậm chí hắn còn giả tưởng một loại cực đoan nhất tình huống đó chính là các tiên nhân trong miệm đại kiếp vạn nhất là một trận ô lòng đầu vạn nhất không có phát sinh đâu coi như phát sinh nếu như bị người tùy tiện ngăn cản đâu vậy hắn trong tay những bí tịch này chỉ sợ liền sẽ gây nên rất nhiều người có quyết tâm ngấp nghẽ cho nên hắn hiện tại không giây phút nào đất hy vọng chú ý linh không tiên giới tình huống có thể từ khi ba năm trước đây nay nhóm thứ năm tiên nhân nhập mộng kết thúc sau hắn liền rốt cuộc không có nhận qua đến từ linh không tiên giới tin tức mới đầu hắn còn tưởng rằng là ngoại lệ có thể nương theo lấy thời gian trôi qua ngụy bất tuyên có một loại dự cảm còn dư lại các tiên nhân chỉ sợ thật sẽ không xuất hiện tại mộng cảnh của hắn ở trong dù vậy hắn hay là duy trì không sai biệt lắm một đến hai năm ngủ một giấc thói quen một phương diện ban đêm thời gian dù sao cũng phải làm hao mòn làm hao mòn một phương diện khác hắn hay là cho rằng bảo trì nhất định nhập mộng tấn suất có cao hơn xác suất thu được đến từ tiên giới tin tức màn đêm vông xuống đạo cung bên trong ngụy bất tuyên l ặ n g y ê n ngủ sau bốn canh giờ tinh thần hắn sung mãn đất mở hai mắt ra ánh mắt bên trong lại là có chút thất lạc tiên giới bây giờ bật vô âm tín liền ngay cả l ậ n bất nhẫn bọn họ cũng bởi vì vệ tiên thần lôi tồn tại cơ hồ không dám bước ra tiểu thiên nhân giới nửa bước ngụy bất tuyên khe khẽ thở d nương theo lấy thời gian trôi qua đặt ở hắn tâm khẩu khối kia vô hình thạch đầu càng ngày càng nặng nặng cũng may đỉnh đầu âm dương ngư vẫn trường tồn không rời cái này cho hắn cực lớn cảm giác an toàn dù là năm gần đây bị tích tần suất lại cao chút hắn cũng cam tâm tình nguyện ban ngày thời gian quý giá hay là tăng tốc tu hành đi bởi vì ngụy bất tuyên tại thái âm hóa long thần công phương diện tiến độ có thể nói một ngày n à n dặm cho nên ở phương diện này hắn phá lệ có lực rất nhanh hắn l i ề n lại lần nữa quá chu tâm đầu nhập trong đó bốn năm sau kiểm tra đến trong cơ thể ngươi thái âm chi lực vượt qua giới hạn giá trị ngươi sắp đến ngưng tụ thái âm pháp tướng. mời lựa chọn một huyền n g u y ệ t pháp tướng hai mãn nguyện pháp tướng cảm thụ được thể nội t i n h mịch chạy xuôi thái âm c h i lực ngụy bất tuyên lâm vào t r ầ m tư theo hắn biết cái này hai đại pháp tướng cũng không có trên bản chất khác biệt nhiều nhất chỉ là điểm xuất phát bên trên khác biệt bởi vì thái âm hóa long thần công cảnh giới tiểu thành không chỉ cần phải nắm giữ trăng tròn huyền n g u y ệ t hai đại pháp tướng trạng thái còn phải tiến một bước tu thành tại hai loại trạng thái dưới tự nhiên chuyển hóa bản lĩnh hai cái này lựa chọn đơn giản cũng là đường hướng tu luyện bên trên khác nhau một cái từ huyền nguyện tu hướng trăng tròn một cái hướng trăng tròn tu hướng huyền nguyện mà thôi mà trừ cái đó ra tiếp r theo hơi thở trong cơ thể hắn thái âm tri lược đột nhiên biến mất ngay sau đó sau lưng của hắn trầm t h ầ m dâng lên một vòng cực kỳ viên mạn anh trăng mới đầu nay anh trăng chỉ có tảng sáng phản phát một con cho không liệu thu món ăn có thể nương theo lấy ngụy bất tiên chân nguyên đất không ngừng ngưng tụ anh trăng từ hắn sau đầu lên cao không ngừng phản p h ấ t một vòng chân chính trăng tròn đang dâng lên b ấ thình lình một màn không chỉ có chấn kinh thẳng bình sơn mọi người càng là khiến sáu nước người tu hành cùng các phạm nhân gieo họ sôi trào ngụy bất tuyên sơ bộ cô động mãn nguyện pháp tướng thời điểm đúng lúc gặp hoàng hôn mọi người còn nhìn không rõ lắm có thể nương theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua trăng tròn từng bước tăng lên thái dương chậm chạp trượt cho đến ngày đêm giao thế sang trong ánh trăng một lần nữa giải đẩy nhân gian thời điểm sáu q u ố c chi đất đám người mới giật mình phát hiện đã lâu mặt trăng lại xuất hiện phải chăng lấy thái âm chi lực nhờ nâng mãn nguyện pháp tướng trong thời gian dài xác nhận hoàn tất ngươi lấy thần thông hóa nguyệt chiếu sang sáu nước màn đêm tình cảnh này chấn nhiếp thiên địa một màn này sắp đến lấy dị tượng hình thức bình tĩnh quan bê vọng khí thuật soát bình phong ngụy bất tuyên nhìn về phía này sáng trong ánh trăng trong lòng vô hạn thỏa mãn hắn có thể cảm nhận được trăng tròn lên không về sau sáu nước c ắ p nơi tiên nhân miếu ngay lập tức bạo mãn cũng thua thiệt nhiều năm trước phong thần một nhóm kia yêu quái không phải vậy nhiều như vậy hương hỏa chi lực một hơi vọt tới hắn tượng thần bên trong thật là có chút tiêu hóa không tốt mà trừ các phạm nhân bên ngoài sáu nước người tu hành đối với hắn càng thêm cảm kích lấy thẳng bình sơn những n à y quyển vương nhóm làm thí dụ khi biết ngụy bất tuyên lấy mãn nguyện pháp tướng thay thế mặt trăng công hiệu về sau kỳ lân tinh hạo ngay lập tức vọt tới ngụy bất tuyên bên người một trận cùng liếm cựu thủ long ngao cũng là không cam lòng yếu thế đất lại gần cuồng n u ố t m ô n g ngựa liền ngay cả cắm đầu bế quan hứa hồng tiêu cùng đỗ ngọc đều bị kinh động hai tên đệ tử đi vào đạo cung phía trên tỉnh h an ngụy bất tuyên gặp bọn họ cũng chỉ là tùy ý đất phía n g à i câu liền đem bọn họ đuổi đi đi tu luyện có cái này vòng trăng tròn sáu cốc chi đất người tu hành trí ít s o địa phương khác nhiều gấp đôi thời gian tu hành ngụy bất tuyên trong lòng một cây dây cung rốt cục lòng một chú cũng có rất nhiều đầu sát người tu hành không tin tả cảm thấy ban đêm thời gian không thể tu luyện là một sự vô cùng phí phạm thế là từng cái kiên trì tại tìm đường chết biên giới thăm dò kết quả tự nhiên như bọn họ mong muốn trong hai mươi năm sáu quốc cộng có hơn hai trăm n g ư ờ i bởi vì tại ban đêm tàu h ỏ a nhập ma trong đó tiếp cận bậy thành người thân tử đạo tiêu còn lại cũng không khá hơn chút nào loại tình huống này tiếp tục hơn nửa năm mọi người mới học được khắc chế tu hành dục vọng mà sát vách đại thành tiên t r i ề u tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào ngược lại bởi vì ban đêm không thể tu hành nguyên nhân đại thành tiên triệu tầng dưới chót người tu hành không chỗ phát tiết ban đêm thời gian kết quả náo ra rất nhiều nhiễu loạn ngụy bất t u y ê n dù không có cẩn thận nghe ngóng nhưng cũng giải được đại thành tiên triều năm gần đây hai họa không đoạn tuyệt đối cùng thiên quỷ đạo n g u y ệ t có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ trên thực tế nếu không phải sáu nước tu tiên giới nhỏ bé lại có hắn bà bọc chỉ sợ cũng đã sớm sai lầm bởi vậy có thể thấy được vầng trăng này tầm quan trọng cái này di tượng vừa truyền bá ra ngoài phụ cận người tu hành có thể sẽ lộn xộn tuân ra mà tới cũng thế lục quốc nhân tộc dù lớn đến mức nào hưng cũng cần đầy đủ thời gian nhưng nếu là trực tiếp thu nạc ngoại lai ưu tú nhân khẩu vậy liền không giống nghĩ như vậy ngụy bất tuyên thể nội khí vận kim liên tự động hiện lên hắn thấy rõ nay t ừ n g đoá từng đoá cánh hoa trở nên càng phát ra sáng trói ánh sáng minh hắn phía dưới thậm chí sinh trưởng ra mấy đoá hoa cốt đoá đây chính là mãn nguyện pháp tướng đối sáu quốc khí vận tăng lên bằng chứng thái âm hóa long công hiệu sơ bộ hiện hiện ngụy bất tuyên liền cũng rốt cục có thể dừng lại thở một ngụm hắn đầu tiên là theo thường lệ ngủ một giấc đáng tiếc giống như ngày thường cũng không có tiên nhân lại vào mộng mà tới dạng sáng ngày hôm sau tinh thần hắn phấn chấn mở ra nhân mạch cột xem xét chư vị thân bằng hảo hữu cùng cựu địch tình trạng đầu tiên là trầm thanh, thanh. nàng trước đây cùng bạch lăng phi một đạo tại yêu tộc sử giả dẫn dắt tiếp theo đường hướng nam kém chút muốn cùng hát thiên đình chính diện tiếp xúc đứng lên nhưng lại tại động thủ trước mắt các nàng tự hồ là phát giác được cái gì kịp thời bước ra trở ra yêu tộc sử giả đổ thêm dầu vào lửa kế sách không công mà lui hai nữ cũng sử dụng pháp thuật rời đi bách vạn đại sơn chi điện sau đó ước chừng tại ba năm trước đây trần thanh thanh từng cho ngụy bất tuyên lưu qua một lần nói nàng nói cho ngụy bất tuyên mình sở dĩ nhiều năm không liên lạc là bởi vì rời đi côn luân tiên tông thời điểm quá vội vàng quên đem vân cấp thiên khê lưu thương bình cho mang lên lần này liên lạc dùng chính là bạch lang phi lưu thương mình nàng vốn định b ắ t thượng đi tìm ngụy bất tuyên đáng tiếc xuống núi lịch lãm thời gian tại lộ trình buôn ba bên trên đã tiêu hao tám chín phần mười lại thêm sư phụ nàng vừa vặn khẩn cấp đưa tin nàng không thể không cùng bạch lang phi một đạo đi tây phương ngụy bất tuyên thông qua xem xét nàng sau đó hành tung không khó biết được các nàng rời đi bách vạn đại sơn đầu tiên là xuyên việt đại thành tiên triều vùng cực nam mà sau đó đến một mảnh tên là trăm vạn dương thiên trận sa mạc địa vực trên đường đi hai nữ cũng tao nộ không ít gian nan hiểm trở cũng may các nàng tu vi tương đối cao lại một thân là bà bối trung pi là hữu kinh vô hiểm cùng trầm thanh thanh sư phụ t ụ hợp theo trầm thanh thanh người gần đây kinh lịch biểu hiện côn luân tiên tông tựa hồ là đang vùng sa mạc này bên trong phát hiện cái nào đó nguyên cổ trước đó liền tồn tại một cái thượng giới đại nhân vật mộ điện khai quật này mộ nghe nói có cơ duyên cực lớn ngụy bất tuyên cũng thử dùng vọng khí thuật xem b ó i qua đáng tiếc không công mà lui mà lại từ kim s ắ c mệnh cách thiên ngoại chi nhân lần nữa phát động tình huống không khó phán đoán nay mộ hoàn toàn chính xác địa vị cực lớn chỉ là không biết mở ra sau là cơ duyên hay là t a i họa ngoài ra trầm thanh thanh còn tạo đến tin tức bên trong nâng lên một cái khiến ngụy bất tuyên có chút ngạc nhiên nàng rời đi côn luân tiên tông trước đó hoàn toàn chính xác thay n g ụ y bất tuyên điều tra nghe nói tại thái ớt tiên giới tồn tại một môn ngoại đạo trúc cơ đại pháp chính là chuyên môn dùng để giải quyết đơn tu cảnh giới đủ loại tệ nạn pháp này chính là mượn ngoại nhân chi lực thay người tu hành đả thông trúc cơ kỳ cuối cùng di hoa t i ế p mục khiến nguyên bản chỉ có thể luyện khí quán thông chi thể đ ô n g dưng thêm ra một tầng trúc cơ cảnh giới tới đáng tiếc côn luân tiên tông cũng không có cả bộ chỉ có tin tức tương quan nhưng dù cho như thế cũng khiến ngụy bất tuyên cảm thấy vui mừng một mặt là trúc quý nam suốt đời tâm nguyện tựa hồ có mặt mày một phương diện khác là bởi vì là trầm thanh thanh hay là rất hào sảng t r â n quý như vậy tin tức tiện tay liền cho làm cho ngụy bất tuyên đều có chút không có ý tứ không chỉ có một trầm thanh thanh bên này chuyển đến ngoại đạo trúc cơ tin tức bị vây ở p h ò n g ma châu trúc quý nam cũng chuyển tới tin tức mới linh hoang giới năm 1133 t h á n g 11 năm 19. t r ú c quý nam luyện ký b ả 4 t tầng một đường bắc thượng đi vào p h ò n g ma châu cực bắc tháng 11 năm 29. trúc quý nam nội nhập cực bắc băng động phát hiện côn ngư hải cốt năm một n m ù n g m t h á n g m t r ú c quý nam phát hiện ở vào côn ngư hải cốt trong bụng b á t cực thiên môn ngày hôm đó t r ú c quý nam xâm nhập b á t cực thiên môn bên trong thời gian rút lui nửa năm năm 1133 m ù n g một tháng sáu chúc quý nam thông qua phong mà châu b á t cực thiên môn đi vào bốn châu một trong nhạc thổ châu chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cởi mịn n g t r ư ơ i năm một t á n h á n g tiên đại hiện cái gọi là b á t cực thiên môn chính là linh hoang giới từ khai thiên lập địa tới nay liền tồn tại vũ nội b á c cực nay bắc cực cũng không có tuyệt đối trên ý nghĩa vật lý chỉ hướng nhưng thường thường cùng cực đoan vật lý phương hướng có nhất định quan hệ b á t cực bên trong thiên đạo tự khai thiên môn truyền thuyết xuyên việt thiên môn người không chỉ có sẽ xuất hiện trên thế gian một địa phương khác sẽ còn có được lớn lao phúc duyên hậu báo cái này t r ú c quý nam quả nhiên là có được nhân vật chính v ầ n g sáng cấp bậc nhân vật nguy bất tuyên âm thầm g ậ t đầu hắn mệnh cách tuy nhiên nhìn xem không có như vậy rung động nhưng tuyệt đối là lớn hậu kỳ nhân vật hung ác hiện tại hắn tại luyện khí kỳ tu hành tốc độ đã là nửa n ă m một tầng nếu là có thể mượn ngoại đạo chi lực trúc cơ thành công bài trừ tâm ma về sau tu vi chỉ sợ sẽ còn tăng vọn tu hành tốc độ cũng là đồng lý nguy bất tuyên cũng không sợ đệ tử thực lực vượt qua chính mình một mặt là bởi vì khả năng này rất thấp một phương diện khác coi như thật vượt qua hắn cũng sẽ cảm thấy không có gì tương phản hai người đoạn này duyên phân ở đây đệ tử thực lực càng mạnh đối với hắn khẳng định là lợi nhiều hơn hại cho nên đối với trúc quý nam hắn vẫn luôn là giúp cho kỳ vọng cao đáng t i ế p cái thằng này lạc đường chơi lên hoàn toàn trái ngược cho xiếc ngụy bất tuyên cũng chỉ có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi nhưng bây giờ khác biệt ngoại đạo trúc cơ tin tức tới tay trúc quý nam lại từ phong ma châu đi vào nhạc thổ châu hậu giả chính là phật môn địa bàn đại bộ phận khu vực đều tại vân cấp thiên khê phục vụ phạm vi bên trong hiện tại ngụy bất tuyên thử liên lạc t r ú c quý nam vừa đi ngàn vạn dặm lại đến nhạc thổ châu trên đường nhưng có thu hoạch cũng không lâu lắm hắn liền thu được t r ú c quý nam mừng rỡ vạn phần hồi phục sư phụ cái bình này lại có thể dùng ngụy bất tuyên tự nhiên như thế năm đó ngươi vốn nên một đường xuôi nam ai ngờ dần dần từng bước đi đến bắc thượng đi phong ma châu t r ú c quý nam giật mình ta nói làm sao càng chạy càng không thích hợp có thể phương hướng của ta cảm giác thực tế quá kém trước kia tại vạn linh thành thời điểm từng có một cái cao nhân chỉ được ta nếu là ở trong núi là đường cũng chỉ có thể quyết định một cái phương hướng vào chỗ chết đi nguy bất tuyên hướng phương hướng nào đi cũng là không sao chỉ cần trên đường đi tuyệt không sống hưởng thời gian cuối cùng có thể đi đến mục đích liền tốt chúc quý nam sư phụ dạy phải đồ nhi tuyệt không bỏ bê tu luyện đáng tiếc thiên tư ngu r ố t đúng là đến nay chưa thể trúc cơ ai nhìn đến đây nguy bất tuyên do dự một chút cuối cùng vẫn là không có trực tiếp đem ngoại đạo trúc cơ tin tức nói cho đối phương biết hẳn tin toàn là các loại làm đến ngoại đạo trúc cơ pháp môn lại đến chuyển cáo cũng không muộn cũng tỉnh ngày sau nếu là tìm không thấy pháp môn này chúc quý nam không vui một trận tại một phen mau lẹ hữu hiệu giao lưu sau nguy bất tuyên chỉ ra chúc quý nam tình cảnh ngươi bây giờ là tại nhạc thổ châu n à y châu cùng lạc tiên châu ở giữa cách ba mảnh biển muốn phiêu dương qua biển mà đến rất không dễ dàng không bằng an tâm tu luyện tăng lên tự thân thực lực về phần thọ nguyên vấn đề cũng không cần quá lo lắng ta đạo này giữa sân có tiên thiên lôi tụy cùng nhân sâm q u ả thụ đều có thể đền bù tuổi thọ của ngươi vấn đề sau đó nếu ngươi muốn tiếp tục lên đường liên một đường h ư ớ n g đông đến nhạc thổ châu bờ đông lại đi tìm cái kia có thể phiêu dương qua biển tàu thuyền lại hoặc là ngươi có thể thử tìm kiếm nhạc thổ châu thông hướng tiểu thiên nhân giới phương pháp lấy thực lực của ngươi tuy nhiên cảnh giới thấp nhưng tiến tiểu thiên nhân giới vấn đề không lớn nếu ta liền cũng có thể ủy thác hảo hữu đưa người nhận lấy đến ủy bất tuyên chỉ điểm ấy đầu đường sau chúc quý nam vô cùng cảm kích độ thiện cảm cũng đi theo biên độ lớn tăng lên kém chút liền muốn đột phá một trăm cái này khiến ủy bất tuyên cảm thấy ngạc nhiên phải biết lần trước chúc quý nam độ thiện cảm tăng vọt hay là bởi vì mình đưa hùng kinh điệu thân đại pháp loại này thật sự tục mệnh p h á p m ô n lần này chỉ là dăm ba câu liền thu hoạch hảo cảm vô số có thể thấy được mình tại trong lòng đối phương hình tượng đã hoàn thành chuyển biến từ một cái có thể là thiện ý người xa lạ biến thành một cái có thể hoàn toàn tin cậy sư phụ loại cảm giác này khiến ủy bất tuyên mừng thầm không thôi một phen tự tất hắn lại thông qua vân cấp thiên khê thanh đ i ể u vì trúc quý nam gửi đi một bình tiên thiên lôi tụy cùng sơn hà tử mẫu đỉnh tử đỉnh cái trước có thể kích phát sinh cơ kéo dài hắn v h n g bệnh mà cái sau lại là vì chính ngụy bất tuyên cân nhắc dựa theo trúc quý nam thuyết pháp hắn đã thành thói quen tại lữ tu phương thức sau đó hắn đem đi ngang qua nhạc thổ châu cùng ba biển quay về lạc tiên châu mãi cho đến đến thiên phạt cấm địa mới thôi như vậy tại trong lúc này hắn khê tất sẽ đi qua rất nhiều chỗ khác nhau thổ đ i ệ chỉ cần đem tử đỉnh đặt ở trên người hắn ngụy bất tuyên liền sẽ thu hoạch liên tục không ngừng đại địa mẫu khí đồng thời từ đỉnh cũng là một kiện không sai pháp bảo tạm thời gửi cho đối phương là một cái cả hai cùng có lợi tuyển hạng duy nhất đề nghị bất tuyên cảm thấy đau lòng chính là lần này lễ vật phí dụng cao đến không hợp thói thường hai kiện đồ vật đúng là một ngụm nuốt mất hắn bốn mươi vạn linh thạch nếu không phải hắn hiện tại thân nhà thâm hậu vô cùng chỉ sợ những linh thạch này thật đúng là không nỡ cầm ra mà trừ chúc quý nam bên ngoài đệ tử còn lại tình huống thì là hoàn toàn như trước đây hứa hồng tiêu từ khi tiến vào nguyên anh kỳ sau tu hành tốc độ lần nữa tăng vọt đặc biệt là từ lần trước đạo vận b ộ c phát về sau lộ tính của nàng tư chất tựa hồ cũng đạt được nguồ sung dồi dào nàng bây giờ ẩn ẩn có ngày mới chi tư cái này cùng ban đầu ngụy bất tuyên gặp được nàng lúc hoàn toàn khác biệt có lẽ đây chính là thiên ngoại chi nhân lực ảnh hưởng đi ngụy bất tuyên đã quan sát được không chỉ có chính hắn không bị khinh bị vận mệnh cách ảnh hưởng người bên cạnh cũng sẽ dần dần thoát khỏi cố định mặt trái số mệnh mà tại đạo trường khí vận ra t r ì hạng bọn họ bản thân cũng sẽ phát sinh to lớn thuế biến hứa hồng tiêu cũng là một cái tuyệt hảo ví dụ trước đây nàng tư chất tu hành chỉ có thể nói khá là bình thường nhưng bây giờ đã dần dần tiếp cận hoa thanh tông đạo nhất môn chân truyền cấp bậc có thể thấy được lôi nguyên đại pháp thần kỳ đỗ ngọc tình huống thì không thể lạc quan hắn kẹt tại nguyên anh hậu kỳ thời gian quá lâu quá lâu đạo vận buộc phát lại cũng không có thể làm cho hắn tiến thêm một bước chỉ là nhiều học được hai môn có chút lợi hại thần thông mặt ngoài hắn vẫn lộ ra không quá để ý chỉ là l i ề u mạng đất tại lôi chỉ bên cạnh tu hành có thể ngụy bất t u y ê n đã phát giác được nội tâm của h ắ n biến hóa vi d i ệ u có lẽ là thảng bình sơn điên cùng nội quyển bầu không khí cho hắn áp lực quá lớn hứa hồng tiêu cái này đại sư tỷ dẫn đầu quân q u y ể n con dư lại hoặc là khí vận thần thú hoặc là đại thừa yêu tộc hắn đỗ ngọc tốt xấu đã từng là quỳnh hoa kiếm phái tr quý n h ư hậu nhân hàng ngũ đi soa bởi vậy nội tâm của hắn là lưu giữ một điểm lo nghĩ tại loại tâm tình này tác dụng dưới thu vi của hắn lâm vào nghiêm trọng trì trệ ngụy bất tuyên xem xét một hồi quyết định lưu thêm một cái tâm nhãn b n g hoàng thải ngô tình trạng thì là lớn nhất ổn định đạo vận bộ phát về sau nàng thu hoạch nhiều nhất bây giờ vỏ trứng bên trong tím xanh nhị khí giao thế bốc hơi mơ hồ còn có thể trông thấy tiên tiên lôi tùy ảo ảnh ý thức của nàng còn tại ngủ say có thể ẩn ẩn có tái tạo khí vận cùng mệnh cách xu thế đương nhiên ngụy bất tuyên biết quá trình này có thể sẽ tiếp tục rất dài rất dài thời gian mà nhân mạch cột bên trong những người khác cũng đều đang làm lấy ngụy bất tuyên quen thuộc sự tình bao quát bị hắn ném đến ma giới nhiếp tiểu tiên cũng bắt đầu ở ma giới thiên sát cô tính con đường ấn mở hắn người kinh lịch không khó coi đến gần nhất có không ít ma đầu muốn cùng tên này tiểu yêu xưng huynh gọi đệ kết quả đều là rất nhanh chết bất đắc kỳ tử nàng đến địa phương luôn có ma đầu ngoại ý muốn tử vong loại tình huống này kỳ thật đã vượt qua thiên sát cô tính phạm chủ ngụy bất tuyên suy nghĩ có thể là mình đem nàng đặt ở thảm bình sơn quá lâu trên người nàng sát khí tựa như đạn hoàng giống như tích xúc trên trăm năm bây giờ mất đi ước thúc tự nhiên một mạch đất bạo phát đi ra n g u cảnh i ê n không cáo cựu nhân của ngươi la nguyên tương giang thiếu kiện đạo lữ lại tu luyện từ đầu đến đại thừa kỳ nó i ý muốn trở về sáu quốc chi đất tìm ngươi trả thù cảnh cáo cựu nhân của ngươi cố công nhân tẩu hỏa nhập ma tu luyện đến đại thừa kỳ nó i ý muốn ra quan tìm ngươi trả thù cái này lan g u y ê n tương trùng tu tốc độ nhanh cũng liền thôi làm sao cố cùng nhân cái này lại thừa không đợi ngụy bất tuyên kịp phản ứng đột nhiên trước mắt của hắn xuất hiện một mảnh huyết sắc màn máu trung ương nổi lơ lửng một tòa nước trúc quỳnh lâu mà vũ lâu vũ chỗ cao nhất t h i n h l i n h bày biện một thanh khổng lồ c h ắ t đao c h ắ t đao bên trên còn có bảng hiệu thượng thư t á n g tiên đài người quan sát được linh không tiên giới di tượng táng tiên đài xuất thế phải chăng xem xét tường tỉnh chuyện nào to khá hay lo d ị đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương một trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi sáu màu trắng áo liệm quần ba là vũ nhìn không thấy quấy m i n ngông dãy núi ở giữa trên bầu trời nổi lơ lửng vô tận hồng sắc vũ m a u nếu là n h ì n kỹ liền có thể phát giác này ám trầm hồng sắc cũng không phải là vũ mao bản thân n g a n sắc mà chính là bởi vì hậu giả nhiễm đại lượng máu tươi mới tạo thành dạng này di tượng vô số vũ m a u nặng nề rơi xuống cựu tiêu phía trên chuyển đến một tiếng bi a i hóc vang một cái to lớn phi ảnh tại tầng mây bên trong không ngừng rơi xuống kia là một con toàn thân nhuộn h ỏ a d i ễ m thải sắc loan đ i ể u nó rơi xuống lúc chỗ ngực xuất hiện một cái thông suất lớn máu quật máu tươi cốt cốt đất chảy ra tới nhuộn đỏ dưới thân vũ mao gốc dễ cờ á i điểu vũ mau số lượng rất nhiều, rơi này loan lượng xuống tốc độ cũng nhanh đến mức không mau độ vũ mức tầm số tốc ư rất t hề h n g l ú cờ này mới tạo nên vùng không gian này máu không ngừng thê lương chẳng cảnh. mới máu tìm, Tiểu tạo thê vũ su c cờ loan điệu thi thể rơi xuống đến đỉnh núi phụ cận lúc một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn nó sau một khắc thân thể của nó không hiểu biến mất tại nguyên chỗ dãy núi bên trong một chỗ khác cảnh tượng tương tự cũng đang trình diễn hết thảy bảy tên ăn mặc hoa lệ thần sát hốt hoảng tiên nhân cộng đồng tụ tập tại một tòa tiểu hình trong động phụ động phụ phòng n g trận pháp sớm đã khởi động có thể này gợn sóng tỏa ra ánh sáng lung linh cũng không thể để người cảm nhận được cảm giác an toàn tất cả mọi người đồng khổng bên trong đều ứ động tên là tâm tình sợ hãi bọn họ điên cuồng đem mình tiên lực rót vào trong trận pháp t u y ệ t không dám có giữ lại nhưng lại tại trong quá trình này tại cái nào đó đột một thời khắc một tiếng lạnh như băng cười nạ o âm thanh tại bọn họ sau hai vang lên một giây sau bảy tên động tác của tiên nhân manh đất trì trệ tiếp lấy bọn họ không hẹn mà cùng túi đầu nhìn mình ở ngực nhưng thấy mình nơi tìm đã xuất hiện một cái đen xì máu quật máu quật bên trong thình lình xuất hiện từng cây như là hồng tuyến huyết tuyến trong chốc lát tất cả mọi người mặt sám như cho đầu của bọn hắn vô lực rủ xuống ngoài động phủ tỏa ra ánh sáng lung linh cũng dần dần tiêu tán không biết qua bao lâu ngoài động bay tới một tòa phong cách cổ xưa cầu thang đá trong bệ đ á toát ra một sợi h ắ t quang hướng động phủ bên trên bao một cái sau một khắc bảy người kia thi thể liền ly kỳ đất biến mất tại nguyên chỗ đồng dạng kịch bản đang dãy núi ở giữa địa phương khác nhanh chóng diễn ra phiến tiên đ ị a này tựa hồ tụ tập số lượng không ít tiên nhân đối mặt cái kia đáng sợ người xâm nhập các tiên nhân cũng không phải là không có phản kháng đấu trí chỉ là bọn hắn phản kháng kết quả thường thường không thế nào mỹ diệu cùng n g ọ loan bảy người đồng dạng Tất t cả i ê ngay nhân n đều là bởi vì ở vì ự cự c cái chết bất đắc kỳ tử. Chết đột đại đắc một xuất thủng bất tử. bất tử nhiên hiện má lôi kỳ kỳ s u lâu u cũng của cũng không lâu lắm. Thể của bọn hắn cũng sẽ hơi khỏi nhân gian đất biến n g khỏi Thi thể hơi lắm. mất đất tại bước sẽ ê n Ngay chỗ. từ đầu phiến thiên địa này ở giữa còn quanh quần lấy vang động trời tiếng cảnh báo dần dần khóc trời đập đất hoặc phẫn nộ bi tráng tiếng người chiếm thượng phong lại về sau đủ loại kiểu dáng thanh âm dần dần tiêu tán dây núi phía trên tính m ị c h đất như là thiên địa sơ thai phản phất toàn bộ sinh linh đều biến mất còn lại chỉ có lanh khóc vô tình tiếng gió phân phật ừ n g cảnh tượng ấy di tượng lướt qua ngụy bất tuyến trước mắt trái tim của hắn kìm lòng không nổi cấm địa đi theo nhảy lên hắn cũng không phải là chưa thấy qua người chết tương phản chết tại thiên kiếp thủ hạ người đã không phải số ít có thể giống quỷ dị như vậy thế thảm vô lực đ i ể u chết vẫn là để hắn cảm thấy chấn kinh chứ lướt qua bảy người kia động phủ cầu thang đá hắn cơ hồ chưa từng nhìn thấy những ngày người chết bệnh nhân tháng tiên đài xuất thế đối linh không tiên giới quần tiên xuất thủ là tháng tiên đài chủ nhân a đang lúc hắn âm thầm phỏng đoán lúc trước mắt tất cả dư thừa hình ảnh đều biến mất ngắn n g i h á cám qua đi ngụy bất tuyên phát hiện mình cũng không có rời khỏi di tượng mà chính là đi vào một cái cực kỳ kỳ dị địa phương nơi này tựa như là dãy núi đáy cốc hắn có thể tiếp xúc đến ánh mắt rất là tối t ă m sắc trời tựa hồ ra phủ trên đỉnh này vô cùng vô tận mông lung sự vật ngăn tre ở ngụy bất tuyên đảo mắt bốn phương tám hướng phát hiện chu vi đều là vô cùng tận b á c h đá cùng sân phong nơi này tựa như là một cái kỳ dị thung lũng dưới chân thổ n h ư ỡ n g b ả y biện da màu đỏ thâm nhan sắc cách đó không xa từng đ ó a từng đ ó á hoa bao đang từ thổ những bên trong chui ra trên người bọn chúng mang theo nồng đậm mùi màu tươi tốt chân thực di tượng ngụy bất tuyên nhịp tim càng nhanh hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc như thế thân lâm kỳ cảnh di tượng giờ khắc này hắn phảng phất đã đặt mình vào sự tình bên trong hắn tại đáy cốc vừa đi vừa về chạy một vòng trừ một tòa không có chữ bia đá bên ngoài hắn liền chỉ phát hiện màu đỏ thâm thổ nhưỡng cùng này vô danh chi hoa cốt đoá vật gì khác một mực không có thế là hắn ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong nhưng vô luận hắn như thế nào tập trung thị lực cũng thấy không rõ những cái kia nổi đ ồ n g bề giữa không t r u n g sự vật chân thực hình dạng hắn chỉ có thể mông lung xem đến một chút hình dáng trong đó có một ít là hình người có chút thì không phải vậy tâm tình của hắn nhịn không được trở nên nặng n ề qua không biết bao lâu hắn từ đầu đến cuối không thể từ di tượng bên trong rời khỏi cái này khiến ngụy bất tuyên có chút do dự chẳng lẽ đây không phải di tượng khi ý nghĩ như vậy từ trong đầu hắn dâng lên lúc trên bầu trời truyền tới một thanh â m hùng hậu người đến là thời điểm thực hiện năm đó ước định đây là tại nói chuyện với ta sao ngụy bất tuyên miễn cưỡng phân biệt ra phương hướng của thanh â m đúng lúc này trên đỉnh đầu gạch men đột nhiên tắn đi ngụy bất tuyên liếc mắt liền thấy tất cả trôi nổi vật trung ương nhất đó cũng là cái thanh em kia nơi phát ra chi địa này rõ ràng là một tòa lạnh như băng cầu tham đá dưới b ậ đa phương còn khắc lấy hai cái đỏ như máu chữ a tiểu triện tháng tiên tháng tiên đ à i tháng tiên đ à i là tại nói chuyện với ta ngụy bất tuyên chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô hắn ý thức được mình rất có thể trong lúc vô tình quấn vào một chút không được đại sự có lẽ từ quần tiên nhập mộng một khắc này bắt đầu mình an tâm tu luyện kế hoạch liền xuất hiện to lớn chết đi nhưng đây chỉ là cái di tượng ngụy bất tuyên nỗ lực chấn an chính mình vì thế hắn k h ô n g chế ánh mắt rời đi táng tiên đ à i hướng phía chu vi nhìn lại chỉ là sau một khắc hắn bắt thịt cả người cũng bắt đầu cứng ngắc run dậy bởi vì hắn rốt c ụ c thấy rõ ràng những cái tia phiêu phủ ở táng tiên đài xung quanh sự vật chân thực bộ dáng hắn nhìn thấy một con ở ngực chạy xuống màu đỏ sầm máu tươi màu loan hắn nhìn thấy n g h i ê n đầu ngồi xếp bằng b ả y tiên hắn nhìn thấy vô số c ổ bộ dáng thế thảm biểu lộ làm người ta sợ hãi tiên nhân thi thể này nói ít cũng có hơn một ngàn bộ tiên nhân hoặc tiên thú thi thể cứ như vậy tĩnh mịch đất phiêu phủ ở táng tiên đài phía dưới dưới thi thể phương tương đầu ẩn tàng huyết tuyến thẳng đứng đất cùng màu đỏ thấm đại địa tương liên quỷ dị khí lưu tại đáy cốc du đãng từ cái nào đó góc độ nhìn lại cái này từng cỗ hơi có vẻ s ư n g vụ thi thể tựa như là từng cái bị trói tại đáy cốc khí cầu ngụy bất tuyên không cách nào hình dung cảm giác này hắn chỉ là người được vô cùng vô tận tử khí cùng s á t cơ nay cổ áp lực bầu không khí cơ hồ ép tới hắn đạp tuy nhiên đứng lên ngươi vẫn là như vậy không quả quyết thử đều cung ngươi cũng đi qua ngươi trong này tìm tới cái gì tháng tiên trên đài n à y thanh em hùng hậu lại lần nữa vang lên ngụy bất tuyên tâm hữu linh tê đất xoay người sang chỗ khác kết quả ở sau lưng của mình hắn nhìn thấy một kiện trống rông màu trắng áo liệm này áo liệm phi ô phủ ở trong không khí trang cảnh cực kỳ d ọ người ngụy bất tuyên có thể phát giác được này màu trắng áo liệm tuyệt không phải quỷ hồn hoặc là linh thể có thể đúng là như thế mới càng thêm dọn người từ liệu cung màu trắng áo liệm trong thân thể truyền tới một khàn khàn tiếng nói ai tiếp lấy chính là lâu dài trầm mặc ngụy bất tuyên chỉ cảm thấy thân thể bị dẫn thủy lợi giống như không thể động đậy này táng tiên đài cùng màu trắng áo liệm ở giữa tựa hồ tiến hành một trận nói chuyện lâu cũng có khả năng không nói gì cuối cùng táng tiên giữa đài này hùng hậu giọng nam lãnh khốc vô tình nói ra vậy liền giết giết giết thoại âm rơi xuống sắc trời vì đó tối xâm lại trên trời đúng là hạ lên sền sệt mưa màu tới nước mưa đánh vào màu trắng áo liệm bên trên hậu giả hoàn toàn như trước đây đất tuyết trắng xuất trần chờ một lúc nay màu trắng áo liệm đúng là chủ động hướng phía hắn vị trí thổi qua tới n g u y bất tuyên trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra cũng may ngay lúc này hết thẻ trước mắt rốt cục nhanh chóng mô hình hồ đứng lên phảng phất một khối đá lớn nhập vào mặt nước n g u y bất tuyên trước mắt hình ảnh nộn nhạo lên từng vòng từng vòng vận sóng thình lình một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn hướng về sau trành đi ngươi mắt thấy táng tiên đài tàn sát thường thanh sơn tiểu thế giới di tượng thái sơ đạo cung b ngụy bất tuyên manh nhưng bừng tỉnh giờ phút này phía sau lưng của hắn đã ướt đẫm hai cánh tay đặt tại trên đầu gối từng ngụm từng ngụm đất t h ở phì phò tháng tiên đài đến cùng là lai、like、lịch gì ngụy bất tuyên không cách nào che giấu nội tâm d u n g động này cỗ sát khí n g ậ p trời cho dù là hắn thấy qua nghiệp lực nặng nhất sinh vật đều không thể bằng được lý anh hoa loại này tiểu sát tinh tại táng tiên mặt bàn trước liền cùng một chương giấy trắng thuần khiết đáng yêu còn có này màu trắng áo liệm táng tiên trong đài thanh em nói hắn đi qua tử để cùng không phải là năm đó lôi đế kìm lòng không được hắn lấy ra trong ngực lôi đế bụa hộ mệnh đáng tiếc cũng không khác thường phản ứng hắn không biết tử đều c u n g là địa phương nào nhưng năm đó lôi đế đã là tam đại tiên giới đệ nhất nhân hắn đều muốn đi tử đều cung cầu đạo hiểu biết như vậy tử đều cung nhất định thị phi cùng nơi tầm thường có thể là tiên giới phía trên siêu nhiên chỗ chỉ là cái này màu trắng áo liệm vì sao đi mà quay lại hắn cùng táng tiên đ à i chủ nhân đến t ộ n cùng là quan hệ như thế nào nếu như không phải lôi đế hai người này lại muốn làm cái gì thực hiện năm đó ước định cũng là tàn sát tiên giới a ngụy bất tuyên cảm thấy đầu rất đau dùng thật lâu hắn mới miễn cưỡng bình phục tâm tình hắn nói với mình Mình một phạm linh hoang giới thế gian một kẻ phạm nhân. Tiên chỉ thế phát là giới rối kẻ sau i i n những chuyện h k không có q a n hệ gì với một ì n Tiên giới giết lại hung.、Chỉ、cần đừng liên lụy đến linh hoang Nguy tuyên lòng có dư quý đất nghĩ đến. h Chỉ giết bất rối lại giới lụy là quý được. có đất dư Sau m khắc hắn lấy thiên tử dưỡng khí thuật điều chỉnh tâm tính khí tức lại diễn luyện mấy lần như ma đại thánh pháp cường tráng đ g ư thân tâm cảnh lúc này mới một lần nữa an định lại nhưng dù cho như thế cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác hay là phun lên trong lòng của hắn hắn trước nay chưa từng có đất khát vọng mạch lên bị động chậm chạp ban thường đã không có cách nào thỏa mãn hắn là thời điểm nếm thử lại tu luyện từ đầu lôi nguyên bất diệt chân pháp ta hiện tại tu luyện n h ư ma đại thánh pháp thái âm hóa long thần công đều là không có vấn đề gì cả như vậy chủ động tu luyện căn bản đại pháp hẳn là cũng không là vấn đề ngụy bất tuyên ánh mắt bên trong hiện lên nồng đậm vẻ kiên định chỉ có chủ động thêm bị động tề đầu tịch tiến mới có thể càng nhanh mà tăng lên tu vi để ở sau đó đại kiếp bên trong thu hoạch được tốt hơn quyền chủ động nghĩ đến liền làm ngụy bất tuyên không chút do dự đất vận chuyển lên thể nội công pháp tới ba năm sau ngụy bất tuyên bất đắc dĩ đình chỉ lôi nguyên bất diệt chân pháp tu luyện nhắc nhở túc chủ tận lực khắc chế tự mình tu luyện xúc động để tránh chậm trễ lôi pháp tự động tu hành được thôi ta cùng lôi pháp vô duyên ngụy bất tuyên t h o ả i mái đất từ bỏ hắn vừa định c h u y ể n tu những công pháp khác có thể đúng lúc này vọng k h í thuật tự động đúng nhảy cảnh cáo tại nhạc thổ châu có người thả đi an tế tháp hạ yêu ma tiến tới dẫn tới ngày thứ ba ma giới t h ầ m thấu ngàn năm chi k i ế p vòng thứ hai quần ma loạn vũ sắp đến mở ra chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên p h cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đèm